trong chương trình tối nay mời quý khán giả cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết giăng màn lật ngược của tác giả Nguyễn Trương Tiên Lý. Suy nghĩ. Y Na nhận thấy chút hoang ghi trong mắt Luân. Chắc đại tá nghiên cứu về lịch sử cô tôi và thấy tôi quan hệ quá chặt chẽ pháp đồ Mỹ. Với mặt đó không triên dịch trung tá, Luân trả lời lơ lửng. Quả nhiên tôi có tới 3 vợ, mà một bà là nhà buôn người qua. Luân im lặng. Tại sao tôi không cố làm cho thiên hạ biết tôi cần thêm vài người vợ nữa? Như phong tục dân tộc tôi cho phép Và như một bảo đảm chính trị cho tôi Y cười mỉm. Còn người qua Đúng, vợ tôi người qua Tôi cưới từ lâu Và hắn đại tá hiểu Có đến mấy loại người qua trên Việt Nam Luân chụp tay Y nào chặt Y cũng có cử chỉ tương tự Họ phải ngừng cuộc nói chuyện Vì được báo Nguyễn Khánh và đoàn Tùy Tùng đã đến Trong lúc Nguyễn Khánh đang ở buôn mê thuộc Thì Sài Gòn lại lên cơn sốt Lần này mang tính chất đặc biệt Công nhân lao động toàn thành phố Bắt đầu cuộc tổng đình công lớn nhất từ 6 giờ sáng Ngày 21 tháng 9 Và sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 9 Chủ xướng cuộc tổng đình công Là tổng liên đoàn lao động Thiên Chúa Giáo Tổ chức nghiệp đoàn hàng đầu ở Việt Nam Cộng Hòa dẫn người lãnh đạo khét tiếng Trần Quốc Bửu Được đánh giá là cần lao gọc các tổ chức nghiệp đoàn khác cũng phối hợp với tổng liên lao công như tổng liên đoàn lao động mà lãnh tụ lê văn thốt bị công an cho vào sổ liên quan tới diệt cộng liên hiệp các nghiệp đoàn tự do mà lãnh tụ bùi lượng được xem như dính líu chế đảng đại diệt. lực lượng thợ thuyền mà lãnh tụ nguyễn khánh chân ít nhiều nhờ giả pháp lý do của cuộc tổng đình công hãng chợ vi máy test sa thải vô cớ công nhân. Tổng nhà cảnh sát quốc gia biết tin sẽ có cuộc tổng đình công từ ba hôm trước. Khi đại diện nghiệp đoàn không đi đến thỏa thuận với ban giám đốc hãng dệt, hãng dệt loại lớn, trang thiết bị tối tân và truyền cái tên đã cho thấy bề thế của nó diệt Mỹ. Nhưng tổng nhà không nghĩ rằng cuộc tổng đình công sẽ được hưởng ứng trọng. Bởi vậy chiều ngày hai tháng chín. Đại tá Tổng Giám Đốc không ra một chỉ thị gì đột xuất Thủy Dung bị dựng dậy vào lúc 5 giờ rưỡi sáng Cô Thiếu Ý Hằng trực đêm gọi điện cho Thủy Dung Thưa Thiếu tá, Đại tá triệu tập các sĩ quan chỉ huy Có mặt ở Tổng Nha trước 6 giờ. Tại sao? Cuộc Tổng Đình Công sắp bắt đầu Chúng ta đã biết việc đó rồi Nhưng tình hình nghiêm trọng hơn Nghiêm trọng như thế nào? Thưa em chỉ được lệnh như thế Chị sẽ có mặt Thùy Dung hôn nhẹ lên má con căn dặn chị sáu Rồi lấy xe đến tổng nha Cô đến chừa kịp lúc Đại tá Nguyễn Quang Sanh bắt đầu nói Bên ngoài trời chưa sáng hẳn Những giọt mưa đêm còn động lại trên lá cây Thỉnh thoảng buông xuống thềm Tiếng lách tách buồn bã Cuộc tổng trình công sắp bắt đầu Đại tá chén xem đồng hồ tay còn năm phút nữa trừ bệnh viện, con toàn thành phố sẽ không có điện và nước. từ tám giờ trở đi sẽ có những cuộc biểu tình và tương hành lớn. ít khả năng cuộc tổng đình công chỉ chỉ ở chỗ xa thải công nhân Vi thật ra đêm qua giữa lúc các ông bà ngủ yên, đại tá hơi cười. tôi đã phải thức để trực tiếp gặp chỗ hãng Vi và dỗ xa thải coi như kết thúc im đẹp, không ai bị đuổi cả. Nhưng thông báo của Bộ Lao động và cả cho tôi Nhưng thông báo của Bộ Lao động và cả của tôi Cho các nghiệp đoàn không được hưởng ứng Thủ tướng hiện không có mặt ở thủ đô Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Ánh Bảo ông không được quỹ quyền xử lý các tình huống tương tự Phó Thủ tướng Đỗ Mậu Bảo đó là việc của Bộ Lao động Và của Tổng Nha Đại tướng Trần Thiện Kim hỏi dặn tôi Đại tá muốn chúng tôi nã Đại bác cho những người biểu tình Trung tướng Dương Văn Minh yêu cầu tôi hãy làm việc đúng người có trách nhiệm. Thụy Trung thấy rõ đôi mắt đỏ chạch của đại tá, tổng giám đốc. Tôi điện thoại cho đoàn cố vấn Mỹ. Họ bảo chuyện của các ông. Các bạn nghe chưa? Tôi gõ hết các cửa, dù giữa đêm, và dù bây giờ cũng nhận tiếng quả trách, thậm chí tiếng chửi kèm tiếng ngáp. Và bây giờ tôi làm phiền các bạn, những cộng sự của tôi. Tôi vừa chỉ thị. Đèn dục tắt. Những ánh sáng ban mai đã dần dần trang vào phòng. Nhà đèn đình công rồi, họ không dọa xuân đâu. Cả phòng nghe tiếng thở dài của đại tá tổng giám đốc. Tôi nói đến đâu rồi? À, tôi vừa chỉ thị cho nhà cảnh sát Đô Thành, nhà cảnh sát Nam Phần. Tung lực lượng bảo vệ các cơ quan quan trọng, các sứ quán, và tôi sẽ gặp ông Trần Quốc Bửu. Tôi hy vọng cuộc tổng đình công chấm dứt nội nửa ngày hôm nay. Lực lượng giả chiến của tổng nhà phải sẵn sàng. Hãy hơi nào gọi bộ đàm, báo có biến động Thì lập tức can thiệp Giải tán tất cả các cuộc tập hợp Dù mang màu sắc nào Tôi nhấn mạnh Sư sải, linh mục cũng không được biểu tình Khi mà cả nước đang sống trong lệnh giới nghiêm Các ông bà chỉ quy phải trực tại chỗ Quá 12 giờ trưa Căn cứ vào tình hình diễn biến Tôi sẽ gặp lại tất cả tại đây Đại tá ngập ngừng một lúc Nói tiếp Giải tán mọi cuộc biểu tình nhưng không được gây thương tích cho bất kỳ ai, không bắt ai. Mọi người lặng lẽ trời phòng họp với gương mặt nắng trình chịch. Làm sao dạy tắn biểu tình mà không cha chậm, và nhất là không bắt ai. Lệnh của đại tá, tổng giám đốc, tự nó đã cho hiệu quả ngay từ đầu. Bà thiếu tá Thủy Chung, tôi nói chuyện riêng với bà. Tổng giám đốc gọi chung. Tôi hẹn 7 giờ gặp ông Trần Quốc Bủ và các ông lãnh đạo nghiệp đoàn tại nhà kiến. Bà cùng đi với tôi Dung đứng nghiêm Dấu hiệu tuân lệnh và rời phòng Về nhà công vụ. Trên bàn chiếc của Dung Đã có sẵn một số tờ báo Phần lớn báo của chính phủ Quân đội Và dài tờ độc lập Vẫn phát hành dù tổng đình công Liết qua các tích to Dung vẫn nắm được ý nghĩa sâu xa Của cuộc tổng đình công Hoặc nói cách khác Biết những lực lượng nào nhảy vào dòng chiến với ý đồ riêng. Công nhân lao động tham gia, bởi lẽ đơn giản, quyền lợi của họ bị xâm phạm. Hôm nay, chủ sa thải công nhân vì Vimeistat. Ngày mai, vì Vinastatco. Ngày mốt, Carrick. Nhà đèn, rồi bsg, EMK, Kentest, dân dân. Nhưng cũng không chỉ bấy nhiêu lý do, khi Thụy Trung chào Nam một thời gian, thì nổ ra cuộc tổng đình công nhân. Ngày 20 tháng 7, đó là cuộc tổng đình công chính trị, đòi hai miền Nam Bắc hiệp thương, lập lại quan hệ bình thường, tiến tới tổng tuyển cử thống nhất nước nhà, chỉ diễn ra chạy giờ. Một ít lần tổng đình công khác do Trần Quốc Bủ xướng xuất để chống Cộng, chống Bình Xuyên, chống Nguyễn Chánh Thi, ủng hộ Ngô Chí Sĩ, là trò đùa chô duyên, Lần này, Tổng Đình Công thật sự, hàng chục dạng công nhân lao động nghỉ việc hẳn hoi. Đằng sau yêu sách chống sa thải, cả một sức bật mạnh mẽ, biểu thị sự bất mãn đối với chế độ và biểu thị luôn nguyện trọng ngang cửa Việt Nam thành một triệu Tiên thứ hai với hàng trăm nghìn quân diễn chinh mỹ với tàn phá và chết chóc khó lường, với nguy cơ đe dọa nền lương lý dân tộc. Nà ná như phong trào sôi sụp lật đổ Ngô Đình Diệm năm trước Những người lao động bình thường Nhân một cái cớ để tỏ thái độ Bởi vậy cuộc tổng đình công đầu tiên Dương cao khẩu hiệu kinh tế Là chính là một đợt tiến công chính trị Theo Thủy Dung Cơ sở cách mạng chưa đủ sức phát khởi cuộc tổng đình công Chủ yếu là lợi dụng các thế lực tranh chấp Nhưng nó cũng giới thiệu được bước tiến bộ của cách mạng trong vòng 10 tháng qua, kể từ ngày chính biến, 1 tháng 11 năm 1963, chưa thể đòi hỏi cách mạng cao hơn. Còn Mỹ, Mỹ muốn thêm một cú cảnh cáo của Nguyễn Khánh. Hãy đóng cho thật tốt vai trò lót đường. Hãy tỏ ra một tướng lãnh thật sự bàn tay sắt Lần thử thách có thể là cuối cùng. Còn các thế lực khác, các phe phái chính trị, Sau thắng lợi xé bỏ hiến chương chúng tàu vẫn chưa hạ được khánh, kể cả cuộc biểu dương lực lượng của Tứ Đức, cuộc chạy đua để trở thành con ngựa độc quyền kéo cổ xe của Mỹ, kích thích dữ dội ham muốn đại diện của các chính khách và cả của các tướng lãnh, quân đội chống Nguyễn Khánh, người thượng chống Nguyễn Khánh, sinh viên học sinh chống Nguyễn Khánh, công giáo và Phật giáo chống Nguyễn Khánh. Bây giờ Thở thuyền chống nguyện Khánh Thế là đủ Quá đủ Cho nên họ gặp nhau Và dù đồng sàng dĩ mộng Họ đều chống Chống thật, chống giả Lợi dụng sức chống đối của kẻ khác Thái độ của Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Cho thấy điều đó Lệnh của ông cực kỳ bí hiểm Thật ra Ông đã thổ lộ gõ cửa ông Nguyễn Xuân Oánh Đại tướng Trần Thiện Khiêm Trung tướng Dương Trang Minh, Phái đoàn Mỹ, Đại tá Nguyễn Quang Sanh không dạy gì đưa đầu cánh chịu hậu quả. Nếu các cuộc biểu tình trùm bên đến mức nguy kịch, thì cả Mỹ lẫn tướng Kim sẽ phải hành động. Nhiều nhất là ông bị khiển trách, không làm tròn nhiệm vụ. Hơn là các lời cáo buộc khác nhất định cực kỳ dữ dội. Bảy giờ kém mười, Thùy Dung có mặt ở văn phòng tổng giám đốc. Tôi vừa điện cho ông Nguyễn Khánh, ông còn ngủ, ta sẽ nói chuyện với ông ấy khi đến nhà kiến. Hai xe con và một xe hộ tống trời tổng nha. Tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao Công, đường Lê Văn Duyệt, thở thuyền tập trung đông đặc, chờ chờ xuất phát. Qua bổ đàm trên xe, Đại tá Xanh và Thủy Trung biết nhiều trung tâm đang sửa soạn xuống đường, có cả học sinh sinh viên tháp tùng. Trần Quốc Bũ và một số người cầm đầu Tổng Liên đoàn Lao Công đón các nhân vật cấp cao của ngành cảnh sát khá hờ hững. Không ai đứng trên thềm chờ họ. Chào đại tá và thiếu tá! Trần Quốc Bũ chìa tay theo lối kẻ cả. Mời hai chị và các chị cùng đi để tôi dạy phút. Trần Quốc Bũ tiếp họ ngay phòng làm việc. Giữa lúc các tay cai thầu, nghiệp đoàn, như báo chí gọi, đang họp, Mặc kệ sự có mặt của Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia. Trần Quốc vũ nói bô bô Thế nha, lộ trình như đã ấn định. Từ sân Tao Đàn, Hồng Thập Tử đến Ngã Sáu, theo Lê Lai đến chợ Thái Bình, ra Trần Hưng Đạo, qua chợ Bến Thành, theo Lê Lợi đến Nguyễn Quệ, dừng một lúc ở Tòa Đô Chính, theo Lê Thánh Tôn đến Công Lý, dừng một lúc trước Chính Độc Lập, rồi theo Thống Nhất đến Phủ Thủ Tướng trao kiến nghị, xong theo Cường đế rồi đến Bạch Đằng, Hàm ghi, giải tán tại công viên Quách Thị Trang. Đội tử dạy sẵn sàng nếu cảnh sát dạy chiến can thiệp thì kiên quyết giữ dưỡng hàng ngũ. Thủy Trung biết lộ trình của cuộc tuần hành đã được phổ biến chi tiết từ hôm trước. Và chắc chắn vừa đây, Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao Công đã thống nhất. Cô nhìn tấm bảng đen vẽ vấn xanh lộ trình ấy. Nhưng Trần Quốc vũ vẫn lặp lại lần nữa trước đại diện của ngành cảnh sát như cách tuyên chiến. Hầu hết những người có mặt trong phòng ra khỏi phòng Tôi muốn gặp đủ đại diện các tổ chức công đoàn tại đây Đại tá xanh mở đầu Trần Quốc Bụ nhúng chai Chúng tôi hành động độc lập Nếu đại tá muốn gặp ông Thốt Thì xin đến đường Liết Thái Tổ Còn ông Nguyễn Khánh Dân, ông Bụi Lượng Họ ở đâu nhỉ Tôi sẽ hỏi giúp đại tá Trần Quốc Bụ giữ thái độ trịch thượng Không chỉ với Tổng gia Cảnh sát Mà với các nghiệp đoàn Chúng ta nên tìm một giải pháp im thấm. Chủ hãng VimeiTest đã thu nhận số công nhân sa thải. Nguyễn quang san nhún nhường. Trễ rồi, thưa đại tá. Trần Quốc Vũ cười rộ. Tôi không làm thì ngọn cờ sẽ rơi vào tay Lê Văn Thốt hay Bùi Lượng. Nhưng Tổng Liên đoàn Lao Công là lực lượng đông nhất. Đúng, nhưng tôi không muốn lép. Các ông chửi cần lao. Xin lỗi bà thiếu tá, vì đại tá Nguyễn Thành Luân bao giờ cũng là cấp trên của tôi trong đảng cần lao nên đáng cần lao cần cho các ông biết Chúng tôi không hề là chiếc thùng trỏng Trần Quốc Bửu quên quan Do đó tôi và thiếu tá Thủy Trung đến đây Để thương lượng ta nên ngưng cuộc tuần hành Quyển Quang Xanh cố nhịn Làm thế nào được Trần Quốc Bửu ngó Thủy Trung Lẽ ra tổng nhà nên thương lượng nội bộ Bà Thủy Trung là người có thể bật đèn đỏ Nếu bà muốn Trần Quốc Bửu cười rất khó hiểu Tôi làm sao bật đèn được Thủy Dung cười mỉm. Được, nếu ngài Alexis Johnson và ngài John Steve trao đổi với bà, chính xác hơn với đại tá Nguyễn Thành Luân. Trần Quốc Bủ phản kích, mặt tỉnh bơ. Ông nhận bao nhiêu đô la để làm việc này? Thủy Dung hỏi, giọng cay độc. Chắc hơn số đô la mà bà nhận để im lặng. Hơn không nhiều. Đúng là bất công. Bà chẳng làm gì cả. Trần Quốc Bủ không kém cay độc. Tôi thấy không cần đôi co. Dược dẫn đô la của ai đó để làm trò Lao quyền cho sở thích của riêng ông Tùy ông Nhưng ông, ông Bủ đi hơi xa Thủy chung giếm mặt Bà yên tâm Tôi không đi xa đến mức như đại tá luôn đi xa đâu Trần Quốc Bủ ném một cái cười kinh tạc Ta sẽ không thể bàn bất cứ điều gì Với những người như ông Bủ Thưa đại tá Thủy chung nói lạnh lùng Đúng Nguyễn Quang Sinh gật đầu Vậy thì xin mời hai dị trời nơi đây Đây không phải chỗ của sở mật thám Mà là cơ quan của giới thợ thuyền Trần Quốc Bửu chỉ tay ra cửa Nguyễn Quang Sinh giận trung người Mà không biết phải làm gì Thủy Trung lặng lẽ đến máy điện thoại Bà thiếu tá gọi người đến bắt tôi Tôi chờ Trần Quốc Bửu tiếp tục mỉa mai. Thủy Trung quay số Hello tôi muốn nói chuyện với ông John Hin Mặt Trần Quốc Bửu từ trên cháu Bóng cụp xuống da đỏ ao bổng tái mét. Bà ba bà... hắn lắp bắp. Chào ông, ông John. Tôi là Quang Thủy Thụy Trung, tôi muốn hỏi ông, ông chi cho ông Trần Quốc Bử bao nhiêu tiền Việt Nam và đô la để tổ chức cái cuộc biểu tình đình công? Tất nhiên, tôi cần thiết gấp về những lý do chưa tiện thông báo cho ông. Ông nói bao nhiêu? 5 triệu đồng Việt Nam, trao bằng tiền mặt. Tốt, 10.000 đô la ký gửi ngân hàng Thụy Sĩ. Xin ông nói lại. Chí hiệu ngân hàng số 0762A371. Ông Bủ có biên nhận không? Có à, tốt lắm. Ngoài ông Bủ, ông chi cho ai nữa? Ông Bụi lượng? Bao nhiêu? Một triệu đồng Việt Nam? Không có đô la. Còn ông Thốt? Không loại tiền nào cả ư? Tôi hiểu. Không thể mua ông Thốt. Tôi đồng ý với ông. Tôi đang nói chuyện với ông tại văn phòng ông Bủ. Sao? Điều kiện ông Bủ còn thêm cả một chuyến nghỉ mát nửa tháng tại Hồng Kông Ông cho ông ta là bần tiện Tùy ông Ông hứa chia cho những người phe cánh của ông Tôi sẽ hỏi họ Cảm ơn nếu ông chụp cho tôi biên nhận cho ông Bủ ký Trưa nay, ông gửi đến văn phòng của tôi Tất nhiên, ông chọn người không kỹ Chào ông Trần Quốc Bủ ngồi chắp chân trên ghế Đại tá xanh biểu môi Thế nào, thưa lãnh tụ tổng thiên đoàn lao công Thủy Dung hỏi Tôi sẽ thông báo tin này trên báo chí kèm theo ảnh chụp biên nhận của ông Tốt nhất ông tìm chỗ trống Con ông định chuồn ra nước ngoài thì không được đâu Ông lợi dụng những người lao động Trên 10 năm rồi Và ông vẫn còn chưa thỏa mãn Trường một ngân hàng thủy sĩ của ông hẳn lên đến con số triệu Chính phủ có thể phong tỏa trường một ấy Ông chẳng cần lao Chẳng quốc gia gì cả Đơn giản thôi Ông là tay biệp Ông nghĩ rằng chúng tôi có thể tống giam ông ngay được không? Ba ba Trần Quốc Vũ lắp bắp mãi. Công nhân Vimeset bị sa thải, công nhân thành phố phản đối, tôi không thấy gì là thiếu chính đáng. Các tổ chức nghiệp đoàn tỏ thái độ phản đối chủ Vimeset, tôi cũng không thấy gì có thiếu chính đáng. Nhưng ông, ông hành động như cả lấy buông, dù có người chết, người bị thương, ông mặc kệ. Không lột bốn mặt ông thì thở thuyền phải đổ cả máu cho ông mập ú ra, cho ông có đến năm bảy trận không thấy được Thủy Dung quay sáng đại tá sanh, ta về, thưa đại tá. Thủy Dung mở cửa phòng. Bên ngoài một nhóm người lố nhố, họ theo dõi cuộc nói chuyện vừa rồi. Điều không thể tránh khỏi là họ sẽ ùa vào phòng, đòi Trần Quốc Bủ chia chát. Về đến Tổng Nha, đại tá sanh đọc một loạt báo cáo cuộc Tổng Đình Công được hưởng ứng khá rộng. Cuộc tuần hành kéo dài trên các lộ chính của thành phố giới nhiều khẩu hiệu vượt khỏi giới hạn chủ vì me test, đòi tử chân nghiệp đoàn, đòi chấm dứt đuổi thợ cấp lương, đòi tử cho báo chí, hội họp, đòi bảo vệ quá dân quá chân tộc, chống chế độ độc tài, dừng chân. Đại tá xin liên lạc với thủ tướng Nguyễn Khánh cũng đến 10 phút, cuộc nói chuyện mới bắt đầu. Trình trung tướng, tình hình đình công biểu tình ở Sài Gòn khá trách rối. Tôi có nghe báo cáo, các anh phải dập tắt ngay Nhưng bằng cách nào? Bằng cách nào, tùy các anh, tôi đang ở trong trại sa ba Xin trung tướng cho lệnh về ông Quánh hoặc đại tướng Kim Tôi lệnh cho anh, không được sao? Thưa, rất khó, lệnh phải mang chữ ký Anh không biết tôi đang gặp khó khăn trong thương lượng với trại sa ba sao? Dù thế nào cũng xin trung tướng nói chuyện với ông Quánh hoặc ông Kim Được, tôi sẽ nói Đại tá sanh các máy, báo thủy chung. Ta đợi lệnh của ông Quánh, ông Kim. Nhưng không có lệnh mà chỉ báo cáo và báo cáo ngày càng xấu. Dinh thủ tướng gần như bị bao dây. Gần 10 giờ trưa, điện treo. Trần Quốc vũ nói chuyện với đại tá sanh. Tôi nghe đây. Tôi đã ra lệnh đình chỉ tuần hành và sẽ chấm dứt tổng đình công vào 12 giờ trưa. Thế thì tốt. Nghe đại tá sanh thuộc lại thì chúng chỉ cười. Tại sao bà cười? Sơn hình sẽ hiểu cho Bủ. Tôi cũng nghĩ như thế. Song từ khi cuộc biểu tình đình công và tuần hành nổ ra, Trần Quốc Bủ không còn quyền nữa. Người đình công, tuần hành giữ quyền. Ông Bủ không bắt buộc nổi hàng dạng người nghe theo ý ông ta. Nghĩa là phải thỏa mãn ít nhất một phần yêu sách của thợ thuyền nếu chúng ta không muốn chứng kiến các cuộc bạo động. Nhưng bà cũng hiểu, chúng ta đâu có quyền Tốt hơn hết, đại tá cứ làm báo cáo từng giờ cho chính phủ. Việc này chính phủ phải quyết định. Điện mật, tưởng tiên cảnh sát Bình Định, kính gửi đại tá tổng giám đốc cảnh sát quốc gia Sài Gòn. Tình hình thành phố Quy Nhơn đột nhiên căng thẳng. Chừng 3-4 nghìn thanh niên xông vào chiếm đài phát thanh và một số công sở như trên tỉnh trưởng, tì thông tin, tì giáo dục, dân dân gường khẩu hiệu chống cần lao cho phát thanh tuyên cáo của Hội đồng Dân dân Cứu Quốc, phổ biến báo chí và truyền đơn đạ kết chính phủ. Nghiêm trọng hơn, từng tớp mang dao, gậy, dây thừng, lùng sục các phố, khám nhà, gọi rằng tìm bắt dư đảng cần lao. Nhưng phần lớn lại là công chức đương nhiệm liên quan đến thiểm ti, mật báo chiên, các cán bộ chiêu hồi và công dân chủ. Tỉnh trưởng không cho chỉ thị, quân đội không can thiệp, tỉnh xin chỉ thị Sài Gòn, không được trả lời. Kính trình đại tá và chờ hướng dẫn. 11 giờ ngày 21 tháng 9 năm 1964. Điện khẩn mật, trưởng ty cảnh sát quốc gia Bình Thuận khẩn cấp báo tổng nha. Sáng nay hơn 1.000 thanh niên mang gậy gộc tập hợp tại dân tỉnh trưởng hô hào việc cần lau và xong chào đập phá công sở. Cảnh sát can thiệp đã xảy ra đổ máu. Thiểm ti chờ chỉ thị tổng nha. 11 giờ, ngày 21 tháng 9 năm 1964. tin đài VOA chiến hạm Mỹ tuần tra thường lệ trên hải phận quốc tế thuộc dĩnh Bắc Việt bị năm tiểu hạm cộng sản tiến công bằng gư lôi. Để tự vệ chiến hạm Mỹ phản kích bắn chìm ba tiểu hạm cộng sản. Tinh Đại Hà Nội, sáng nay 22 tháng 9, một khu trục hạm Mỹ cùng sáu tiểu đỉnh và một tuần chương hạm thâm nhập trái phép vào lãnh hải nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khỏi hải phận quốc tế đến 10 km. Hải quân Việt Nam đã nhắc nhở tàu Mỹ bằng các phương tiện thông dụng quốc tế trên làn sóng điện, bằng pháo màu và bằng hiệu cờ. Nhưng hạm đội Mỹ vẫn ngang ngược tiến sâu vào lãnh hải Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tàu tuần của Hải quân Việt Nam và pháo bờ biển phải bắn cảnh cáo Hạm đội Mỹ khai quả dữ dội, kết hợp với máy bay xuất phát từ tàu chở máy bay đậu ngoài xa. Hai hộ tống hạm Mỹ bị trúng đạn, từ đó chúng mới rút lui. Nguyễn Khánh chào đoàn tùy tùng chào trại Sapa. Đúng 8 giờ sáng. Xem Khanh Xê và Nguyễn Thành Luân đón Khánh ngay cổng Dế mặt căng thẳng của Nguyễn Khánh Còn đám tùy tùng thì sợ hãi Giảm hẳn khi thấy xem Khanh Xê Chào Trung Tướng Xem Khanh Xê chập cót chân đúng điều lệnh Nhưng mắt thì lộ vẻ đùa cợt Luân cũng chào Khánh Khánh bảo Luân cùng ngồi xe với anh ta Theo sau xe xem Khanh Xê Chạy vào giữa khu trại Họ tổ chức đàng hoàng quá. Khánh quan sát và nhận xét. Thế nào? Anh đi tiền trạm, thấy khả năng thu xếp ổn thỏa được không? Khánh hỏi Luân. Hơi khó đoán. Y nào là một người bản lĩnh? Ông ta đòi cái gì? Như những cái ông ta tuyên bố trên đài. Ông ta dám đánh lại quân chính phủ sao? Tôi nghĩ rằng ông ta dám. Lực lượng đặc biệt có bao nhiêu mà dám đánh? Vấn đề không phải ở chỗ ông ta có 4 năm tiểu đoàn. Ông ta có địa bàn, có dân và có người Mỹ. Nguyễn Khánh im lặng một lúc. Chính cái sao mới phức tạp cho mình? Trang bị của họ thế nào? Hơn quân đội một bậc. Vậy sao? Đúng, họ có nhiều tiểu liên AR-15, M76, M72, cối, đại liên, phóng, lựu, tất cả đều loại mới. Từ đâu mà họ có? Luân cười từ cái sau cùng mà anh vừa nhắc, tụi Mỹ đều thật. Inou chỉ đóng nguyện khánh ngay cửa ngôi nhà khách, không chào theo quân kỷ mà bắt tay theo lối ngang chai ngang giấy. Ta không nên để mất thì giờ. Inou nói ngay khi mọi người đã ngồi quanh chiếc bàn dài. Phòng không treo cờ Việt Nam cỏng quà. Rem Kansei đứng lên. Người Mỹ là bạn của mọi người Việt Nam. Thật bất tiện nếu tôi giữ vào cuộc trao đổi của các bạn hữu của Mỹ và các bất đồng quan toàn nội bộ của các bạn. Bởi vậy tôi chỉ xin đóng vai trò môi giới. Và bây giờ, các bạn gặp nhau, tất cả sẽ tùy thuộc vào các bạn, tức tùy thuộc vào sự thông cảm và nhân nhượng lẫn nhau của các bạn. Người Mỹ chỉ hy vọng một điều, chúng tôi có điều kiện tốt nhất để giúp các bạn. Dĩ nhiên... Nếu xảy ra tranh chấp gay gắt thì chúng tôi khó làm tròn trách nhiệm mà tổng thống nước chúng tôi trao cho chúng tôi. Tôi chờ đợi kết quả tích cực của hai phía. Tại đây, xin phép các bạn, tôi phải trở lại công việc hàng ngày của tôi. Hôm nay, lực lượng đặc biệt diễn tập chiến đấu quy mô ba tiểu đoàn trên địa hình rừng núi. Cuộc diễn tập trải rộng trong phạm vi hơn 100 km vuông quanh thị xã và sẽ kết thúc vào 16 giờ chiều. Tôi bắt buộc ngồi trên trực thăng suốt thời gian diễn tập. Trừ một giờ nghỉ ăn trưa, lẽ ra trung tá yên nâu chỉ quy cuộc diễn tập này. Xong cuộc hội đàm hai bên quan trọng hơn. Sam Khanh Tây chào và ra khỏi phòng. Lão nói chốc, lưng cười trong bụng. Làm quái gì có cuộc diễn tập quy mô như vậy? Nguyễn Khánh cảm nhận những lời của Sam Khanh Tây từ góc độ khác. Mỹ tỏ rõ thái độ thiên vị Trong phát biểu, Sam Khanh Tây nhắc mấy lần cuộc gặp gỡ giữa các bạn. Cuộc hội đàm hai bên, hạ một trung tướng thủ tướng chính phủ bằng một gã trung tá chỉ quy biệt kích. Điện thoại treo, Nguyễn Quang Sanh thông báo tình hình Sài Gòn. Khánh trả lời. Mặt y nào thoáng vẻ cười cợt. Đúng là thấy cũng nguyện Khánh yếu thêm, khi giữa lúc này, Sài Gòn lại tổng đình công. Phải thu xếp lực lượng đặc biệt này thật nhanh mới ổn. Khánh nghĩ trong đầu và bắt đầu nghe y nào trình bày. Nghe xong, Khánh đề nghị ngừng họp nửa giờ để đoàn chính phủ hội ý. Anh thấy sao? Khánh hỏi Luân, giọng hỏi hơi cao. Quá cao. Ông anh biết cái chị đang dẫn ra ở Sài Gòn không? Luân không biết. Tống Đình Công biểu tình lớn, gay gò. Luân chủ ý kéo dài cuộc thương lượng, làm cho nó biết tất càng tốt. Y có lý do để hành động mạnh và Mỹ không trách được anh ta. Chuyện Sài Gòn rồi sẽ yên Nếu không dẹp vụ nổi loạn ở đây Thật nguy hiểm Luân gợi ý Đúng là nguy hiểm Nhưng nếu Sài Gòn rối loạn Lại xảy ra đảo chính thì sao Đó là điều khánh sợ nhất Khó xảy ra đảo chính lắm Tôi không tin Anh quên thằng Kim đang nắm quân Anh quên thằng Thiệu Đảo chính bây giờ dễ ợt Nhưng còn Mỹ Đảo chính lật đổ tôi Thì ăn nhầm về với Mỹ Có khi họ còn khoái nữa Nếu không như vậy, họ cho đám y nao này gây trối làm chi? Nhưng anh phải cẩn thận, anh tạo cớ cho các tướng lãnh chống anh. Tôi hiểu, khó quá, mọi sự cho Mỹ hết tráo. Khánh kết luận một cách chua chát.